Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Đổ nước dừa và ngập gạo là được Cuộn tiếp một cái lá chuối nữa Bịt đầu còn lại của ống tre đựng cơm lam Sau này đốt cháy dơm Đặt các ống cơm lam vào nướng chín Trong quá trình nướng xoay tròn Các ống cơm lam thường xuyên để cơm lam chín đều Và ống tre không bị cháy một mặt Vậy là xong rồi dễ lắm Cậu thích món này Mai em lại làm tiếp cho ăn Loàng Bình nhân cơ hội này Vội chê em gái Cơm, mẹ với anh rõ thèm mà chả thấy có bao giờ được ăn đâu. Người ta còn chưa ngỏ lời mà em đã tự làm khổ mình rồi. Tử văn mặt đỏ bừng. Mọi người đừng hiểu lầm. Tôi hỏi cách làm để sau này nấu cho khả tình ăn. Chắc chắn cô ấy rất thích. món này cũng chưa được ăn bao giờ. Sáng mai tôi ra chợ mua che về làm thử. Gặp mọi người tôi rất vui. Nhưng chưa mai tôi phải lên đường rồi. Cậu vừa nói xong Ai cũng mặt buồn thiết Chẳng còn tâm trạng nữa Làng mình vội xua tay Tùy cậu chúng tôi không dám cản Nếu cô dịp hãy quay về đây Nào uống tí rượu cần cho âm bụng Cả đêm hai người họ cứ ngồi uống rượu tâm sự Khi đã ngà ngà say họ nằm bật xuống sạc Làng mình hẹn nói Tử văn hãy mở lòng đi Sẽ có người con gái khác chăm sóc cậu thay cô ấy Tử ban khẽ nhắm mắt lại không trả lời Lăng Minh thấy vậy cũng không dám hỏi thêm gì nữa Sáng mai tử ban đã vội Theo hướng ra chợ mua những khúc tre Về học nấu cơm Nhưng chợ này không có bán Hỏi người dân họ chỉ cầu ra một chợ nhỏ Cách đấy chừng 3 số Tử ban cảm ơn rồi đi theo chỉ dẫn lên được Đi một hồi cuối cùng Cũng đã tới nơi Chuyên bày bán các sản phẩm từ tre nữa Bỗng một tiếng khóc tu tu Làm cầu giật mình Cha ơi mẹ ơi Một cô bé chắc độ 4 tuổi Đang vây tròn bởi 3 đứa trẻ trai đưa tạo cái bánh trên tay mày Đứa bé gái cứ ôm chặt lấy quyết không được Mấy bé trai dần dứ sông vào cướp bằng được Phía sau có tiền Mấy cậu không thấy nhục Vì đông hiếp yếu là còn bắt nạt một cô bé Cả ba đứa trẻ quay đầu nhìn lại Phía sau một bé trai chắc tầm 5 đến 6 tuổi Đang dắt theo em gái mình Hai đứa bé giống nhau như hai giọt nước Có lẽ là anh em xong sinh Thầy đứa kia chế nhạc Lêu lêu Đồ con hoang, đồ không có cha Cậu bé nắm chặt tay lại Quát lớn Mấy người đừng có quá đáng Nhưng mấy đứa trẻ kia càng cười lớn hơn Hai đứa mày là đồ bỏ đi Đồ thừa không ai thèm Cậu bé nghe xong Vội lao vào số ngã đấm túi bụi Vào người bọn chúng Dù cô ấy nhỏ bé hơn nhưng rất nhanh Sau đó đã hạ gục đối thủ Nhìn thân thủ linh hoạt này Rất có thể đứa bé kia được học võ từ nhỏ Đúng lúc ấy một bà già Béo ụt ịch Và cái ống tre lại gần gạo thét Thằng mất dậy Mình dám đánh con bà Bà lột ra mày Bà ta lầm lầm cái ống tính phang thẳng Và người cậu bé Tử văn quá bất ngờ Chỉ kịp chạy lại ôm chậm lấy nó Thanh tre đập một lực hết cỡ Vào tấm lưng rộng lử Tử văn khẽ gồng mình Bà ta đập xong thì bỏ đi không quên giản mặt Lần sau còn dám nữa, tao giết mày. Đứa bé kia vội vàng đỡ Tử Văn Hoài rồi Bác có sao không? Cảm ơn bác vì đã cứu con. Tử Văn nhìn cậu bé bỗng thấy trái tim rạo rực. Cháu giỏi lắm, mười bé vậy mà biết giúp đỡ người khác rồi. Ai dạy võ cháu vậy? Hả mà quên cháu tên gì? Con tên là Tử Kiên, ông ngoại dạy con đó. Ngoại truyền hại. Tử Văn khẽ xứng lại Ngây ngốc nhìn đứa bé Đứa trẻ này Sao lại có nhiều điều trùng hợp với mình thế nhỉ Nếu hồi đó sinh sớm Thì con mình chắc cũng bằng tầm này rồi Mình cũng ước muốn Đặt đứa con trai đầu tên là Tử Kiên Công nhận trùng hợp thật Anh ơi Về nhanh lên mẹ chờ Hai đứa bé cũng dơ bàn tay nhỏ xíu bẫy chào Tử Văn Rồi chạy nhanh trở về Từ lâu gặp hai đứa bé này Tuy mấy lần đầu gặp mặt Nhưng chẳng hiểu sao tử văn bỗng dâng lên cảm xúc Bồi hồi khó tả Trái tim cậu đập loạn nhịp Tử văn khẽ lắc đầu Lửa mua một số khúc che thẳng cột thành bó vác về lặng mình xuất ruột Đợi cả buổi Vừa thấy bóng dáng từ văn ngoài cổng Cậu ấy đã lao ra phụ giúp Cơm mới sáng già Tôi đi kiếm mà cậu đã mất hút đi đầu tế Tôi lại sợ cậu đi luôn tìm Mãi không thấy Tử văn cười ngưỡng gãi đầu Tại gặp một số chuyện hồi nãy tôi gặp một bé trai thích cực mới còn nhỏ xíu mà đã anh Dũng lắm lại giỏi bó nữa chờ hết nó còn tên là tự kiên đúng tên mà tôi dự định đạt cho nghe chuyện hot nhất tại đọcuyện